Vô thượng thần đế 471, chương 4.986 nhường cho ta được chứ. Đi, đi chỗ nào? Đương nhiên là đi tìm quang chỗ vị trí Mục Vân nói thẳng. Cái này bên trong phong cấm, có lẽ không phải đan dược. liền là thần binh, hoặc là cái gì đảo huyết loại hình, có thể cầm tới tay. Vậy đối với ta nhóm tuyệt đối là trợ giúp lớn. Cơ tử in lập tức nói. Người điên à, thương tục, tiêu giao cùng, thiên phượng Tông tất cả mọi người tại. Ta vừa mới còn chứng kiến lý đảo minh cùng khúc thất thất đám người. Sợ cái gì? Mục vân lại là tự tin nói ta đi đến đảo chỗ thất trọng, hiện tại. Nên sợ liền là bọn hắn. Cái này vừa nói cơ tử yên càng là sắc mặt cổ quái nhìn chầm chầm mục vân. Nàng rất muốn nhắc nhở Mục Vân, ngươi chỉ là đi đến thất trọng, cũng không phải đi đến cửu trọng cảnh giới. Mà lại liền tính là đi đến cửu trọng cảnh giới. Như thương một thương huyên những này người. Mỗi một cách đều là cửu trọng đỉnh phong cảnh giới. Càng có trí bảo tại thân, liên thủ lại đối phó. Mục Vân cũng là ngăn cản không nổi. Cách này ra họa không lẽ nghĩ muốn vèn vẹn dựa vào đảo trận. Liền đem cái này bầy người tất cả giải quyết rồi. Kia một bên. Mục vân cái này lúc đứng tại nóc nhà. Nhìn về phía cách đó không xa. Chỗ đó có một đảo quang trụ. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Quang mang trùng thiên. Lời nói rơi xuống. Mục vân thân ảnh một dương đã là đi đến quang mang hội tổ vị trí. Này chỗ đã là tập hợp 4-5 người quay quanh quang trụ tựa hồ tải nghĩ biện pháp như thế nào mở ra. Nhìn đến một vân cùng cơ tử yên xuất hiện, đầu lính một người, ánh mắt lấm liệt, kinh ngạc nói, cơ tử yên, không nghĩ tới, ngươi cũng tại, từ từ quang chủ xuất hiện, diệp doán, cùng với lý đạo minh cùng khúc thất thất cũng không tiếp tục ẩn dấu, lần lượt ra tay bài trừ quang chủ, bắt đầu tầm bảo hiện tại, nhìn đến cơ tử yên cũng ở nơi đây, những người kia rõ ràng xứng sờ. Đến mức mục vân. Người nào nhận thức. Cơ tử yên nhìn về phía đầu lĩnh một người. Thương bằng tiêu. Thế nào thương bằng tiêu cười nói. Chẳng lẽ. ngươi nghĩ cùng ta tranh ngươi nhóm thiên phượng tông phù thanh hảo cùng ninh kỷ nhi cũng ở nơi đây. Muốn không muốn ta gọi tới. ngươi nhóm gặp mặt. Cơ tử yên hừ lạnh một tiếng. Không thèm để ý cách này ra họa. Mà tại cách này lúc. Mục vân vừa sải bước ra Cười cười nói Chư vị Cách này tỏa quang chủ cấm chế Nhường cho ta được chứ Nghe đến cách này lời nói Mấy tên thương tộc tử đệ Thần sắc kinh ngạc Bất khả tư nghị nhìn trước mắt cách này Vì đảo chủ thất trọng cảnh giới đệ tử Bọn hắn chỉ là xem là Cách này người là cơ tử yên tùy tùng thôi Tặng cho ngươi Thương bằng tiêu nhìn không được bật cười Nhìn về phía cơ tử yên. Không khỏi hỏi. Cơ tử yên. Cách này là ngươi chỉ dạy ra đến người. Lời này vừa nói ra cơ tử yên lại là không nói. Mục vân cười cười nói. Không nguyện ý để sao. Tiểu tử, ngươi tìm chết ta. Thương bằng tiêu bên cạnh người. Một vị thanh niên lúc này quát. Tới tới tới. Để ta xem một chút. Ngươi có tư cách gì nói. Để chúng ta cẳng cho ngươi. Khi thanh niên đạo chỗ bát trọng cảnh giới, nhìn về phía Mục Vân tràn ngập sát khí. Tư cách. Mục Vân thì thầm nói. Tư cách chính là. Người nhóm thương tộc người. Giết ta bằng hữu. Cho nên. Ta muốn để ngươi nhóm để. Tìm chết. Thanh niên tức giận tột cùng thân ảnh trực tiếp xung phong mà ra. Mục Vân lại là không trốn không né. Bàn tay một nắm thể nội khủng bố sát khí bột phát ra. Oanh, tiếng oanh minh vang vọng. Hai người thân thể va chạm Có thể cơ hội là một giây lát ở giữa. Mục vân bàn tay trực tiếp đem thân trước thanh niên lồng ngực chấn vỡ. Phốc, tiên huyết phun ra. Kia thanh niên thân thể lùi lại trăm trưởng. Cả cái người từng ngụm từng ngụm phun ra tiên huyết. Nửa quỳ trên mặt đất. Miệng bên trong lầu bầu không biết rõ nói cái gì. Thẳng đến cuối cùng. Triệt để không có khí tức. Lần này, mấy người còn lại sắc mặt càng là khó coi. Thế nào sẽ như đây? Ngươi tìm chết. Thương bằng tiêu triệt để tức giận trực tiếp ra tay. Mục vân cũng là không chút khách khí. Bàn tay một nắm. Tiên thiên nhất khí quyết ngưng tụ Khí thế bào phát. Khủng bố tiếng oanh minh. Vang vọng ra. Oanh. Tiếng nổ tung vang lên lần nữa. Thương bằng tiêu cách này thứ thân thân lùi lại thần sắc hãi nhiên nhìn về phía Mục Vân. Thế nào khả năng? Hắn có thể là đảo chủ cửu trọng cảnh giới. Mặc dù luận đến thực lực. Không như thương một. Thương Huyên. Có thể là trừ hai người này bên ngoài. Cùng cảnh giới ở giữa. Cũng không người là hắn đối thủ. Có thể là trước mắt thế mà là bị Mục Vân đánh lui. Có thể dùng để cho ta sao Mục Vân lại lần nữa nói. Ngươi nằm mơ. Thương bằng tiêu triệt để tức giận. Hai tay một nắm. Một đoạn tinh cương Hác Côn ngưng tổ mà ra. Đi chết đi. Gầm thép tiếng vang lên. Hắn cầm trong tay Hác Côn trực tiếp đập tới Mục Vân trước mặt. Oanh. Ba động khủng bố. Chuyển ra tới. Mục Vân hai tay thành trưởng tiên thiên nhất khí quyết vận chuyển. Một trường vung ra đạo lực bảo phát thẳng tăng 9 lần. Tiên thiên nhất khí quyết. Tại Mục Vân đi đến đảo chủ thất trọng về sau. Cũng là thuận lợi đi đến để tam trọng. Vận chuyển này quyết thi triển ra tiên thiên nguyên khí quyền. Tiên thiên nguyên khí trường các loại. uy năng đều là để đề thăng chính lần. Mà cái này cũng là tiên thiên nhất khí quyết bá đảo nhất địa phương. trưởng kình gào thép thương bằng tiêu phát hiện chính mình thể nội đạo lực bành chứng khí tức thế mà so không Mục Vân. Thất trọng cảnh giới, thế mà so hắn cỡ trọng cảnh giới nhục thân hồn phách đạo lực đều cường hoành. Cái này thật sự là bất khả tư nhị. Vương bát đàn. Thương bằng tiêu triệt để nộ. Mục vân cũng là thu hồi chơi đùa tâm tư, một chỉ điểm ra kinh lực bảo phát. Bành. Kia một đảo dấu tay, dễ dàng, đánh nát thương bằng tiêu mi tấm. Tiên huyết cuồn cuồn toát ra, mấy người còn lại thấy cảnh này triệt để dọa sợ. Từ đầu đến cuối, Mục Vân đều giống như trêu đùa thương bằng tiêu. Đi. Mấy thân ảnh lập tức đào tẩu. Cơ tử yên lại là tiến lên phía trước nói, không ngăn cản. Thương Mục. Thương Huyên có thể là tại cách này bên trong. Bọn hắn chạy tới thông chi Thương Mục. Thương Huyên. Chỉ sợ tiếp xuống đến liền muốn giao thủ. Không có việc gì. Mục Vân cười nói. Lại không chỉ là thương một cùng thương huyên tại cách này bên trong Lý Đảo Minh Khúc thất thất Diệp doán không đều tại còn có phù thanh hảo cùng Ninh Kỳ Nhi Thương một cùng thương huyên như là cảm thấy nuốt không trôi một hơi này Kia liền đến tìm ta tốt Ai sống ai chết Còn chưa nhất định đâu Cơ tử yên không khỏi giơ ngón tay cách lên Nhưng không được nói Thế nào đi đến đảo trù thất trọng cảnh giới Ta cảm thấy ngươi giống là đi đến cửu trọng. Kia hai cái. Có thể khó đối phó. Mục vân không nhiều lời cách gì. Trên thực tế, cảnh giới phân chia, một ngày là cửa trọng, cửa phẩm đều có một cách điểm giống nhau. Sơ kỳ, nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Trung kỳ, tứ trọng đến lục trọng. Hậu kỳ, thất trọng đến cửa trọng. Cả hai ở giữa. Tam trọng đến tứ trọng. Lục trọng đến thất trọng. Đều là có một cách không giống với cái khác tầng thứ để thăng biến hóa. Lục trọng cảnh giới mục vân đối mặt cửu trọng còn là một chút có chút phiền phức. Có thể là thất trọng cảnh giới. Cái này để thăng. Liền là một cái rất lớn khoảng cách. Đối mặt cửu trọng. Dễ dàng liền có thể giải quyết. Chỉ bất quá đối mặt thương một thương huyên loại này quyết định thiên kiêu khả năng hội phiền toái một chút. Bất quá. Thiên kiêu chính là mục vân hy vọng. chân chính giết thiên kiêu. Mới có thể để thôn phể huyết mạch cùng tình hóa huyết mạch đem kia tinh khí thần dẫn vào thể nội. Tiếp theo nhịch chuyển đại tác mệnh thuật. Có thể đủ để tự thân thiên mệnh tăng cường. Trên thực tế, cách này dọc đường đi tới, mục vân giết những này người, xác thực là mang cho tự thân thiên mệnh đề thăng. Có thể là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Tự thân thiên phú cũng tốt mệnh thiên tử Th thiên Phú cũng được đều là rất bá đảo rất cường đại mà những ngày ngày mới thiên Phú quá yếu cùng lúc đó một bên khác thương một mang theo mấy vị tâm Phúc ngay tại thử nghiệm mở ra một đảo quang trụ thương một không tốt một vị để tử chạy nhanh đến sắc mặt kinh biến nói mời đọc công tử hung mãnh bộ chuyện về đấu tranh quan trường cổ đại Vô thượng thần đế 471, chương 4987 đảo nguyên xá lợi. Tùy tiện giống kiểu gì? Thương một bên cạnh người thương ngọc nhan băng thanh ngọc Khiết lạnh giỏng quát lớn. Ngọc nhan tỉ. Kia đệ tử sắc mặt khó coi nói thương bằng tiêu bị dết. Cái gì? Lần này thương ngọc nhan cùng thương tiểu trúc hai người đều là gương mặt xinh đẹp kinh ngạc. Thương bằng tiêu thực lực cùng các nàng hai người tương đương thế nào khả năng bị người giết chết? liền là Lý Đạo Minh, khúc thất thất, muốn giết thương bằng tiêu cũng không có kia dễ dàng. Đại gia đều tại cách này tòa thủy tinh cung bên trong cũng không gặp đến kinh thiên động địa đại chiến A. Ai làm? Cùng cơ tử yên cùng đi một thanh niên. Cơ tử yên cũng ở nơi đây. Thương Ngọc Nhan cùng Thương Tiểu Trúc đều là ánh mắt nhìn về phía phía trước toàn lực ứng phó bài trừ cấm chế thanh niên Thương Một. Thương Một chậm rãi nói có thể giết bằng tiêu, sẽ không là người bình thường, ngươi nhóm không nhận thức. Trở về mấy người lắc đầu. Nhưng là kia ra họa chỉ là đạo chỗ thất trọng cảnh giới. Lần này Thương Một cũng là biểu tình khẽ giật mình. Đảo chỗ thất trọng. Thế nào khả năng? Tạch tạch tạch. Đột nhiên thương một thân trước, một đảo cấm chế quang trụ kéo ra tới. Thương một bàn tay một nắm quang trụ bên trong, một đảo quyển trục bị hắn lấy ra. Thương Ngọc Nhan cùng thương Tiểu Trúc đều là tiến lên. Thương một trước mắt như thế nào? Trước mặt kệ, trước mặt kệ. Thương một thản nhiên nói. Cái này bên trong cấm chế quang trụ rất nhiều. Bên trong phong cấm đều là trí bảo. Đừng nói đối đảo trụ thần cảnh. Liện là đối đảo đài thần cảnh đều có cực lớn lực hấp dẫn. Mà lại cấm chí cũng không phải rất mạnh. Có thể dùng bài trừ. Nếu như bây giờ phân tâm đi cùng cơ tử yên còn có cái kia người dây dư. Ngược lại là để lý đảo minh. Diệp doán. Khúc thất thất bọn hắn chiếm cứ ưu thế. Bằng tiêu đã chết. Ta nhóm liền tính là hiện tại dết tiểu tử kia. Cũng không có ý nghĩa. Tốn một chút thời gian lại đối phó hắn. Càng tốt hơn. Mấy người nghe nói, lần lượt điểm đầu. Cùng lúc đó, một bên khác, Thương Huyên mang theo Thương Tế Vân cũng là tại mở ra từng đảo quang chủ cấm chế. Thương Huyên. Thương Tế Vân cách này lúc đi đến bài trừ cấm chế Thương Huyên thân trước, nói bằng tiêu bị người giết. Bị giết rồi. Thương Huyên thần sắc động lại. Ai làm? Chỉ biết là cùng với cơ tử yên thanh niên Cũng không biết rõ là người nào Thương huyên lông mày nhú lên Cùng với cơ tử yên thanh niên Hội là ai Chuyện lệnh xuống Để chúng ta người đều tụ tập lại đi o v q m Thương bằng tiêu chết đi Tại cách này to lớn thủy tinh cung bên trong truyền ra tới Có thể là người nào đều không có lựa chọn đi Tìm mục vân cùng cơ tử yên Quang chủ trong cấm chế trí bảo hấp dẫn đại gia nhìn chăm chú. Đến mức người nào giết thương bằng tiêu. Ngược lại thương bằng tiêu đã chết rồi. Việc cấp bách là nắm chặt thời gian bài trừ quang chủ cấm chế. Được đến bên trong trí bảo. Người không phá, người khác liền phá vỡ. Mục vân cùng cơ tử yên cũng là tại bài trừ trước mặt cấm chế. Hai người chung sức hợp tác thử nghiệm đem trước mặt cấm chế mở ra có thể là hồi lâu sau đều chưa thành công. Lại một lần nữa thử nghiệm thất bại về sau cơ tử yên nhìn không được cao mày nói, nếu không thì đổi một cái. Cái này tỏa quan chủ cấm chế quá khó phá vỡ. Lại thử thử, Mục Vân lúc này cũng là cái chán đầy mồ hôi. Có thể là cấm chế càng là khó dùng phá vỡ, càng là để Mục Vân cảm thấy này vật phi phàm. Quanh, một quyền vung ra quang thúc tại cái này lúc không nhúc nhích chút nào. Cái này một đảo cấm chế. Không giống như ban đầu gặp đến. Sẽ không phản kích. Lại là có thể đủ đem Mục Vân công kích. Toàn bộ nuốt mất. Đồng thời không có một chút xíu bọt nước sản sinh. Mục Vân tiếp tục thử nghiệm cơ tử yên cách này lúc lại là đi đến một bên nhỉ ngơi. Mục Vân quá chấp nhất. Cái này chậm chế không ít thời gian. Nếu không thì, tạch tạch tạch, chỉ là, làm cơ tử yên mở miệng lần nữa thời điểm, một vân bàn tay một nắm, liền sinh tử ám ấm đều là trực tiếp dùng lên. Kia quang trụ tại cái này lúc, rốt cuộc bắt đầu phá toái, mà làm quang chủ phá toái sau đó, có lấy trong suốt sáng long lanh quang mang, khuyết tán bốn phía, chỉ thấy lơ lượng tại trong cấm chế, một hạt châu. Phóng thích ra hào quang màu xanh nhạt chiếu sáng dạng rỡ Tại hạt châu kia bên trong Tựa hồ có lấy vô cùng sắc bén khí tức Lúc nào cũng có thể xe phóng xuất ra Cắt đức nhân tính mệnh Cái này là Đạo nguyên xá lợi Cơ tử yên thần sắc khẽ đồng Mừng rỡ không thôi Đạo nguyên xá lợi Mục vân cũng là nghe nói qua Một chút cường giả Suốt đời sở học võ quyết Khả năng vô số kể Mà tại những này võ huyết bên trong tổng có kia một hai môn hoặc là mấy môn tu luyện rất là cường đại quen thuộc. Thậm chí có thể nói là đạt đến hóa cảnh. Mà cái này các loại võ huyết là những cường giả kia một đời quen thuộc nhất. Thông qua một chút bí pháp, có thể dùng đem những này võ huyết, dùng tinh huyết làm dẫn, khắc họ thành xá lợi. Đây chính là được xưng hô vì đảo nguyên xá lợi. Này các loại xá lợi. Chỉ chuẩn bị một cái công hiệu, đó chính là võ giả được đến. Một ngày dung hợp, liền có thể đem tiền nhân học cách này môn võ huyết trực tiếp tu luyện thành công. Chỉ bất quá, ngưng tổ đảo nguyên xá lợi, nhu cầu bí pháp, mà lại đối lưu lại người thực lực có rất tinh xảo yêu cầu. Như là đối một môn võ huyết trưởng khống cũng không phải quen thuộc như vậy, là không khả năng khắc ấm ra đảo nguyên xá lợi. Mục vân nắm tay bên trong đảo nguyên xá lợi Thần sắc không thể phỏng đoán Cơ tử yên lại là nhìn kỹ lại Kinh ngạc nói Hẳn là nhị phẩm đảo quyết cấp bậc đảo nguyên xá lợi Mục vân Ngươi còn thật kiên trì đúng rồi Đối với đảo đài thần cảnh võ giả Trước tiên tìm tới một môn nhị phẩm đảo quyết liền rất phiền phức Tiếp đó học được một môn nhị phẩm đảo quyết Càng là cần thời gian Triệt đề trường khống Vậy thì càng muốn xem thiên phú. Có thể là trước mắt cái này khỏa đảo nguyên xá lợi. Mục vân như là đi đến đảo đài thần cảnh về sau. Trực tiếp nuốt mất. liền có thể trực tiếp trường khống một môn nhị phẩm đảo quyết. Hơn nữa còn không phải chỉ biết ra lông. Là có thể dùng đi đến tinh xào cấp bậc. Thu hồi đảo nguyên xá lợi. Mục vân nhìn về phía cơ tử yên cười nói tiếp tục. Ô, v, gh, quờ, quờ, Hai thân ảnh tiếp tục chỗ tiếp theo vị trí to lớn thủy tinh cung đạo đảo trong cấm chế đều có lấy lệnh những này đạo trụ thần cảnh cấp bậc đệ tử vô cùng hỏa nhiệt chí bảoo chỉ bất quá đại gia cũng là từng bước phát hiện những này phong cấm bên trong chỉ có đối đạo trụ thần cảnh đạo đài thần cảnh khá có bồ ít chí bào lại là không có đối đảo hải thần cảnh Thậm chí đối đảo vấn thần cảnh so có tác dụng lớn chỗ trí bào. Theo đạo lý nói, không nên. Tạch tạch tạch. Nào đó một chỗ phong cấm quang trụ trước. Mục vân cùng cơ tử yên lại lần nữa phá vỡ một đảo phong cấm. Quang chủ bên trong. Một cái màu xanh đậm trường thương. sôi nổi tái hiện. Nhị phẩm đảo khí. Cơ tử yên nhìn đến trường thương biến sắc. Theo lấy bài trừ cấm chế nhiều mấy lần kinh nghiệm. Hiện tại nàng cùng Mục Vân phối hợp lại. Cũng là không có cái gì ngăn cách. Mục Vân cách này lúc bàn tay ngưng tụ đảo văn. Lòng bàn tay bên trong bên trong. Tiếng gió xíp gào. Khủng bố sát khí. Bục phát ra. Bị na linh thương. Mục Vân nổi tâm. Một đảo ý niệm truyền lại mà tới. Mục Vân. Ô. V. Quờ. Quờ. Mờ. Cái này thương có thể cho ta sao cơ tử yên một mặt khó dùng dứt bỏ biểu tình, không khỏi nói, ta là dùng thương. Cơ tử yên cũng biết rõ. Bài trừ cấm chế. Phần lớn là một vân ra sức. Lúc trước hai người cũng hợp tác phá ba chỗ cấm chế. Có một khỏa đan dược. Là phân cho nàng. Trước mắt cái này chuôi trường thương vì nhị phẩm đảo khí, cơ tử yên xác thực là nóng lòng không đợi được, khó dùng ước chế. Ngươi là kiếm khách Không thế nào dùng thương Đương nhiên này thương phẩm cấp không thấp Ngươi như là nộp lên cho tông môn Nhất định là có thể đủ đổi lấy mấy vạn khỏa đảo nguyên thạch Giúp ngươi tu hành Cơ tử yên tiếp tục nói có thể là Được rồi cho ngươi một vân bàn tay vung lên Bị na linh thương rơi vào cơ tử yên tay bên trong Mời đọc công tử hung mãnh bộ chuyện về đấu tranh quan trường cổ đại Vô Thượng Thần Đế 471 Trường 4.988 Đại Thanh Thiên Phù Quyết Tiếp qua trường thương Cơ tử yên vẫn ý như cú rất là kích động Nhìn về phía Mục Vân Chắp tay nói Tạ ơn ngươi Rất đa tạ ngươi Mục Vân xua tay, không nói gì Hai người tiếp tục tìm kiếm cấm chế quang trụ Tại cách này to lớn thủy tinh cung bên trong du tẩu lên đến Cách lấy mấy trăm trưởng cử ly bên ngoài, một đảo quang trụ, phóng lên tận trời, hào quang rực rỡ. Dọc theo cung điện đại đảo, quẹo trái rẽ phải phía dưới, hai người tới một chỗ đình viện. Bên ngoài đình viện có lấy hào quang mười màu đảo văn tràn ngập. Cơ tử yên thấy cảnh này, không khỏi nói cái này bên trong thế mà còn giữ một tòa hoàn hảo đảo trận. Mục vân lại là lên trước. Điều tra về sau. Không khỏi cười nói. Đây cũng không phải là là thương tinh cung lưu lại đảo trận. Mà là có người một lần nữa bố trí đến. Nhìn đến. Cái này đình viện bên trong cấm chế. Có người nhanh chân đến trước. Vậy chúng ta. Trước đi. Đi cái gì? Mục Vân lại là chăm chỉ cười nói. Tại chỗ này bất kể là ai đều là chúng ta định nhân. Mục Vân đi đến cửa đình viện. Lòng bàn tay bên trong bên trong đảo văn ngưng tụ Hắn hiện nay đối đảo trận hiểu, so hắn năm đó, có thể là không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cách này đoạn thời gian đến đối đảo trận thủ chát bên trong ghi lại hiểu rõ. Học tập, để hắn khắc sâu hơn thể ngộ đảo văn. Đảo trận àng diệu, hiện nay đối với nhất cấp đảo trận, một vân trường khống lực, là chưa từng có cường đại. Nhìn đến bên trong có một vị nhất cấp đảo trận sư đâu. Mục vân bàn tay một nắm, từng sợi đảo văn ẩm vang bảo phát, va chạm đến kia đảo trận phía trên. Tạch tạch tạch. Đảo trận phát ra phá toái âm thanh, đỉnh viện chỗ cửa lớn văn ấm, tại cái này lúc bị tê liệt. hưu chỉ là sau một khắc, một đảo phá không tiếng bỗng nhiên bảo phát, lăng nhiên một kiếm trước mặt đánh tới. Mục vân bàn tay một nắm, tiên thiên nguyên khí quyền, đấm ra một quyền, khủng bố đảo lực bảo phát. Lập tức vọt tới kiếm khí phía trên. Oanh. Tây liệt tiếng vang triệt. Một vân bước chân lùi lại cả cái người thất tha thất thiểu. Mà người xuất thủ tại cái này lúc cũng là thân ảnh lui bước. Ô, V, K, Qu, Qu, Kinh dị tiếng vang lên. Kia cầm kiếm nữ tử. dáng người hiểu điệu. Khuôn mặt khả ái. Cây này lúc cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía viện bên ngoài. Cơ tử in Ninh Kỳ Nhi, một vân cái này lúc, thể nổi khí huyết có chút lăn lộn, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, hắn ngược lại là ăn phải cây lỗ vốn. Cơ tử yên nhìn đến Ninh Kỳ Nhi, lúc này khẽ nói, thân vì thiên phượng tông đệ tử, lại là cùng phủ thanh hảo một đảo, làm thương tục chó. Ninh Kỳ Nhi nghe nói, lại là khẽ cười nói, ngươi sai cơ tử yên. Ngươi cùng ngươi tỷ tỷ cơ vân huyên. Bản thân liền là thiên phượng tông đệ tử. Có thể là ta cùng phù thanh hảo. Nhưng lại không phải. Ta nhóm bản thân liền là thương tộc thu dưỡng. Phái phái ta nhóm tiến vào thiên phượng tông. Cơ tử yên thần sắc lạnh lùng. Mà lúc này đình viện bên trong một thân ảnh lại lần nữa đi ra. Là ngươi. Một bộ trưởng Sam Phù Thanh Hảo ánh mắt nhìn đến Mục Vân thời điểm cả cái người sát khí bão phát. Mục Vân trả ta để để mệnh đến. Phù Thanh Hảo không nói hai lời trực tiếp ra tay. Mục Vân lạnh lùng cười một tiếng, không sợ chút nào. Mà lúc này, Ninh Kỳ Nhi nhìn về phía cơ tử yên. Cũng là cười lạnh nói. Để ta xem một chút. Phượng tường bi thứ tư. Đến cùng là thực lực gì? Giết ngươi thực lực Cơ tử in hử một tiếng Cầm trong tay một cây trường thương màu bạc Cơ tử in Ngươi xem là Ngươi là ngươi tỷ tỷ sao Ninh kỳ nhi căn bản không sợ Trực tiếp xông ra Oanh Tiếng oanh minh lúc này nổ tung Bốn người tại đại điện vòng quanh Ở giữa sao thủ Cách này thương tinh cung cung điện Chí tạo chất liệu tận đều là cực điểm bất phàm Đừng nói đảo trụ thần cảnh Liên là đảo đại thần cảnh Đạo hải thần cảnh, cũng là khó dùng tổn hại. Bốn người giao thủ, đạo lực cuồn cuộn mã ra. Vương Bát Đàn, Phù Thanh Hạo vừa ra tay ở giữa, cả cây người thể nổi hung ác sát khí bạo phát, hận không được đem Mục Vân ăn sống nuốt tươi. "Chịu lấy thương mệnh lệnh, làm Thiên Phượng tông đệ tử, ngươi càng giống là Vương Bát Đàn a." Vân cười lạnh nói. "Trên thực tế, Hắn chẳng qua là mới vào thiên phượng tông đối thiên phượng tông thuộc về cảm giác cũng không mạnh. Chỉ là hiện tại. Vương Tâm Nhã thành vì thiên phượng tông ngũ đại phó tông chủ một trong. Phản bội thiên phượng tông đệ tử đồ. Cũng tính là cho vương tâm nhã giải quyết một chút phiền toái. Ngược lại là cơ tử yên. Thân vì thiên phượng tông đệ tử. Đối phù thanh hảo. Ninh Kỷ nhi cách này kẻ phản bội. Kia là hận thấu xương. Chỉ bất quá, phù thanh huyên là bị mục vân giết chết, phù thanh hảo đối mục vân căm hận đến cực hạn. Mà mặt đối cái này các loại đối chính mình rào rạp sát ý người, mục vân tự nhiên là không có cái gì tốt do dự. Ông, độ tội kiếm lói lên quang mang, một kiếm giết ra. Thiên minh kiếm quyết thi triển mà ra. Một kiếm ra, như phân chia thiên địa quang mang ngưng tụ, sát khí bức người. Kiếm đảo chi tâm ý cảnh đồng thời bào phát, trảm. Mục vân một tiếng quát khẽ, độ tội kiếm khủng bố kinh khí, bộc phát ra, oanh. Trường kiếm kiếm khí như long, gào thép như hổ, dây lát ở giữa nhìn ếp hướng phù thanh hảo. Tuyệt vô thần quyền. Phù thanh hảo một quyền vung ra quyền phong vặn vẻo bốn phía không gian tựa hồ đem bốn phía không khí toàn bộ rút ra. Kịch liệt va chạm hạ cả cái thương tinh cung bên trong, không ít người đều là cảm giác đến dị động. Chỉ là quyền thuật cùng kiếm thuật va chảm kia khai thiên địa một kiểu, lại là trực tiếp đem đến Phù Thanh Hảo cho đánh lui. Đảo chủ thất trọng. Đảo chủ cửu trọng. Giao thủ một cái phía dưới, cao thấp hiện rõ. Phù Thanh Hảo cái này lúc mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn về phía một vân. Sao lại thế? Hắn chi thiên phú tại cả cánh thiên phượng tông bên trong chỉ có Ngô Tuấn Phong, lễ thế tân hai người vượt qua hắn. Có thể là trước mắt thế mà là bị Mục Vân áp chế ở. Mục Vân cầm kiếm. Mũi kiếm thẳng đối phù thanh hảo. Hờ hứng nói. Ta cái này người. Cuộc đời cũng là vét nhất phản đồ một loại. Một câu rơi xuống, Mục Vân cầm kiếm đáp xuống. Khai thiên địa. Hoa ẩm dương. Liệt thương không. Thiên địa biến, tứ thức kiếm chiêu tại mục vân tay bên trong, phóng xuất ra cực kỳ khủng bố sát khí tới. Thay nhau thi triển bốn chiêu này kiếm thức, phối hợp với kiếm đảo chi tâm ý cảnh gia trì. Mục vân từng bước đem phù thanh hảo áp chế, đồng thời thỉnh thoảng trên người phù thanh hảo lưu lại trọng thương. Mà một bên khác cơ tử yên cùng ninh kỳ nhi giao thủ một lúc ở giữa bất phân thắng bại. Chỉ là làm ninh kỳ nhi ánh mắt nhìn đến Phù Thanh Hảo thế mà là bị cái này tên gọi Mục Vân Thanh niên áp chế về sau. Sắc mặt khó coi. Thế nào khả năng? Phù Thanh Hảo thực lực, nàng rất rõ ràng. Cả cái thiên phượng Tông đảo chủ cảnh giới tầng thứ. Chỉ có Ngô Tuấn Phong cùng Lệ Thế Tân hai người. Có thể đủ đè Phù Thanh Hảo một đầu. Có thể là trước mắt, Phù Thanh Hảo thế mà là bị Mục Vân áp chế chết chết. Mà lại, mặc kệ là Ninh Kỳ Nhi cũng tốt, Phù Thanh Hảo tự thân cũng được. Đều là có một loại cảm giác. Mục Vân dùng tứ thức kiếm chiêu. liền là tải trêu đùa Phù Thanh Hảo. Đáng chết. Phù Thanh Hảo giận dữ gầm thét lên, Mục Vân ta nhất định chảm ngươi. Một câu quát xuống, Phù Thanh Hảo thân thể bốn phía quang mang tràn ngập. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là minh bạch, cái này ra hỏa muốn đồng thật bản sự. Phù động. Một câu quát xuống, phù thanh hảo thể nổi có lấy vô tận thanh sắc quang mang, hiện lên mà ra. Khủng bố khí tức, lan tràn ra. Ninh Kỳ Nhi cùng cơ tử yên cái này lúc gương mặt xinh đẹp đều là nhất biến. Mục Vân. Cẩn thận cơ tử yên lúc này quát. Cái này là phù thanh hảo áp chủ bài. Đại thanh thiên phù quyết. Tiêu hao tử thân tinh huyết hồn phách vì lực lượng cơ sở. Bạo phát. Ngươi liền ít lẫn vào. Chỉ là cơ tử yên lời còn chưa nói hết. Ninh Kỳ Nhi cái này lúc cầm kiếm đã đánh tới. Mời đọc công tử hung mãnh bộ chuyện về đấu tranh quan trường cổ đại.